Miu Miu không tài nào hiểu nổi. Tại sao một kiếm đó của cơ động lại không chém về phía mình? Hai bên là địch nhân sinh tử a, Tất nhiên nàng sẽ không cho rằng một kiếm này là cơ động chém lịch. Đây căn bản là chuyện không thể xảy ra. Trước khi một kiếm này xuất ra, khí thể của cơ động đã hoàn toàn khóa chặt lấy Miu Miu. Đó là một loại cảm thụ về mặt tinh thần. Thông qua đại địa nữ thần chi trượng. Mặc dù nàng không biết đó là do linh hồn chi hỏa nhưng nàng có thể cảm giác được công kích của cơ động nhất định sẽ đánh lên người mình. Nhưng khi một kiếm đỏ rực ấy chém xuống trong nháy mắt, miêu miêu rõ ràng cảm nhận được sự trói buộc kia đã giải trừ. Thậm chí nàng còn mơ hồ thấy trong mắt cơ động toát ra một tia thâm thuế. Tiếp sau đó, Một loại cảm giác tử vong nóng bỏng mà nàng chưa bao giờ cảm nhận được ập đến mặt nàng. Chính diện trải qua áp lực của đơn thể trung cấp siêu tất sát kỹ mới biết đó tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hồng quang trên khải giáp do đại địa nữ thần chi trưởng biến thành đã dần dần rút đi. Đây dù sao cũng là thần khí, lại là thổ hệ thần khí. Sở trường nhất chính là phòng ngự Vẫn có thể đem dư ba của một kiếm kia chậm rãi tiêu trừ 25 tên ma sư ma minh và tọa kỵ của bọn hắn đã không còn trên không trung Tất cả bọn họ đều bị thương nặng Miễn cưỡng cùng tọa kỵ của mình thúc giục chút ma lực còn sót lại đáp xuống mặt đất Bọn hắn đã không còn bất kỳ lực chiến đấu nào Lưu lại nơi này cũng vô dụng Trên không trung lúc này ngoài trừ cơ động và miêu miêu Cũng chỉ còn hai vị trưởng lão ma minh mà thôi Tim của hai vị trưởng lão ma minh đã đập nhanh hơn gấp hai lần bình thường Bọn họ đều trực tiếp chứng kiến một kiếp đó của cơ động Khi thanh kiếm đỏ rực kia xẹp qua không trung Thân thể của họ căn bản không thể di động dù chỉ là nửa phần Đừng nói là bị chém trúng Chỉ cần bị luồn kiếm quang ấy Cọ phải cũng đã hôi phi yên diệt Chỉ không ngờ một kiếm kia lại chém vào hư không Giờ khắc này bọn họ mới cảm thấy thật sự may mắn Nhất là tả trưởng lão đã giao thủ cùng cơ động Hắn thật không dám tưởng tượng cơ động Có thể xuất ra công kiếp khủng khiếp như vậy nếu hắn tiếp tục chiến đấu sẽ phát sinh ra tình huống gì chứ phản ứng đầu tiên của hai đại trưởng lão là đi tới bên cạnh miêu miêu bọn họ cảm thấy vị minh chủ ma minh nổi tiếng vô tình lúc nào cũng lạnh như băng này vậy mà giờ đây thân thể đang khẽ run rẩy quả thật miêu miêu đang không ngừng run rẩy tử thần đỗ tư khang cũng như vậy Thân là thủy hệ ma sư Hắn là người cảm nhận sâu sắc nhất sự áp chế của hỏa thuộc tính năng lượng kinh khủng do cơ động phóng thiết ra Sự kinh khủng đó làm hắn mất đi khả năng khống chế thân thể cả người run rẩy kịch liệt Khi hắn thấy ngũ hành đại trận vây khốn ba người Đã tưởng rằng tất cả thế là hết không còn cách nào chạy thoát Hắn làm sao có thể nghĩ được kết quả cuối cùng lại thành như vậy chứ? Đỗ Tư Khang biết, mình vĩnh viễn cũng không thể nào quên được uy lực của một kiếm kia. Đứng trên lưng đại diện Thánh Hỏa Long. Cơ động đã suy yếu đến cực điểm. Phải dựa người vào A, -a Kim mới có thể đứng thẳng được. Sự băng lạnh của khôi giáp trên người A, -a Kim giúp kích thiết thần kinh của hắn. Mới làm cho hắn có thể giữ được trạng thái thanh tĩnh Nhìn miêu Miu ở đối diện Vẻ cao ngạo trong mắt hắn Không vì thân thể suy yếu mà giảm bớt nửa phần Có thể nói cho ta biết một kiếm kia tên gì được không? Thanh âm Miêu Miu không còn sự ưu nhã như lúc trước nữa Mà ngược lại trở nên khàn khàn. Dường như nàng vô cùng khó khăn mới nói ra những lời này Cơ động chậm rãi gật đầu Gọi nó là hỏa thần hư không trảm đi Cảm ơn ngươi đã đem áp lực tới cho ta Không có áp lực của đại địa nữ thần chi trưởng và ngũ hành đại trận Có lẽ ta không thể thi triển nổi kỹ năng này rồi Đây là lần đầu tiên ngươi thi triển nó miêu miêu trợn to mắt nhìn cơ động Cơ động cười nhạt một tiếng Điều này có quan hệ gì sao? Ta nói rồi, thần khí mặc dù tốt, nhưng phải xem là người nào cầm nó trong tay. Tinh thần của Miêu Miêu lúc này đã hồi phục được vài phần. Đừng tưởng như vậy là các ngươi đã chiến thắng. Ngươi và tọa kỵ của ngươi đã không còn lực chiến đấu nữa. Trong khi ta và hai vị trưởng lão vẫn có thể hướng các ngươi phát động công kích. Cơ động hừ lạnh một tiếng. Nếu nói như vậy. Chỉ sợ tất cả người của ma minh ở đây. Bao gồm cả những ma sư đã hạ xuống đất kia. Trừ ngươi ra. Không một người nào. Không một vật gì có thể tồn tại. Tay của A-kim xuyên qua dưới nách cơ động. Hướng về phía trước. Nàng mở bàn tay ra. Rót vào một tia ma lực. Nhất thời, Ui ác kinh khủng một lần nữa hiện ra trên bầu trời. Khí tức từ canh kim hệ trung cấp siêu tất sát kỹ quyển trục ngang nhiên phóng thiết ra. Lần này, sắc mặt miêu miêu đã thật sự thay đổi trở nên cực kỳ khó coi. Nàng thật sự không thể nào tưởng tượng được đôi nam nữ trước mắt lại có thể cường đại đến trình độ như vậy. Siêu tất sát kỹ quyển trục cho dù là ma minh trải qua ngàn năm tiết lũy cũng không có được Cơ động cũng không phải đang dọa dẫm mình Nếu như quyển trục này được phóng thiết ra Dù cho nàng có thể dựa vào đại địa nữ thần chi trượng mà bảo vệ tính mạng Nhưng sau khi đại lượng ma lực tiêu hao Nàng còn là đối thủ của cô gái mặc kim giáp kia sao nếu như không có hậu thủ ngươi cho là một kiếm kia của ta sẽ đánh chật lên người ngươi sau miu miu minh chủ cơ động đang cực kỳ suy yếu nhưng sự cao ngạo của hắn vẫn có thể áp chế miu miu hoàn toàn miu miu hít sâu một hơi cố gắng bình ổn tâm tình kích động của mình tại sao tại sao lúc đó lại không công kiếp ta Bởi vì ngươi cũng không hạ lệnh giết người giặc, phụ nữ và trẻ em của điều tưởng sư công hội. Như ngươi đã nói, hiện tại ma minh cũng không làm qua chuyện ác gì. Ma minh các ngươi đã thừa nhận sai lầm của đời trước. Hơn nữa ta cũng không muốn thấy một vị ma sư có thể dung hợp với thần khí cứ như vậy mà ngã xuống. Miu Miu nhìn cơ động trong ánh mắt không ngừng hiện lên các loại ba động tâm tình Nhưng chúng ta là địch nhân Cơ động khẽ mỉm cười Ở trên thế giới này không có địch nhân vĩnh viễn Miu Miu minh chủ chúng ta làm một cuộc giao dịch đi Vừa nói Cơ động sử dụng một tia ma lực vừa mới khôi phục được lấy từ chu tước thủ trạc ra mấy mai hỏa hệ tinh hạt cao cấp hai tay cầm hai khỏa những khỏa còn lại ném vào trong miệng mao đài và ngũ lương dịch giúp chúng khôi phục ma lực giao dịch miu miu sửng sốt một chút nhìn cơ động không biết hắn có ý tứ gì cơ động gật đầu nói cũng tương đối đơn giản việc này không liên quan tới ma minh chỉ là giao dịch giữa ta và ngươi mà thôi cơ động đột nhiên đề nghị chuyện này làm cho miêu miêu càng thêm khó hiểu giữa ta và ngươi có thể tiến hành giao dịch gì chứ cơ động nói ngươi nên biết sắp tới thánh tà thông đạo sẽ mở ra thánh tà chi chiến sắp bắt đầu rồi Giao dịch mà ta nói chính là ngươi sẽ cùng ta tham dự cuộc chiến lần này, hy vọng ngươi có thể đồng ý. Với tuổi tác và thực lực của ngươi, ở thánh tài chiến trường nhất định sẽ khiến cho hắc ám ngũ hành đại lục ăn quả đắng. Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng thực lực của mình thi triển trên chiến trường sao? Bất luận là ma minh cũng tốt, ma sư công hội cũng được. Ít nhất chúng ta cùng có chung địch nhân Đó là hắc ám ngũ hành đại lục. Miêu miêu cười cười Có chút khinh thường Ngươi dựa vào cái gì chứ Chỉ bằng vài câu nói này Của ngươi mà muốn thuyết phục ta sao Ta tại sao phải tin tưởng ngươi Chẳng lẽ những ma sư chính đạo kia Có thể tiếp nhận minh chủ ma minh ta Đây tiến vào thánh tại chi chiến sao Chỉ cần ngươi không nói Làm gì có ai biết được ngươi là minh chủ ma minh đây Bí mật này ta nguyện ý vì ngươi mà giữ kín. Về phần tại sao ta phải cố thuyết phục ngươi Rất đơn giản Vì ta có thù lao mà ngươi không cách nào kháng cự được Vừa nói cơ động liền đem tinh hạt trong tay trái bỏ qua tay phải Rồi chậm chậm đưa tay lên Một tia sáng từ chu tước thủ trạc chợt ló lên, một cái lọ nhỏ màu xanh đã hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Đại diện Thánh Hỏa Long được cơ động thúc giục, chậm rãi phi lại gần. Mãi cho đến khi khoảng cách với Miêu Miêu chỉ còn lại 30 thước mới ngừng lại. Cơ động mở chiếc lọ ra. Nhất thời Sinh mệnh khí tức nồng đậm trong nháy mắt ngập tràn trên không trung Thậm chí có thể thấy được một luồng khí nhàn nhạt màu xanh từ trong cái lọ nhỏ bay ra Miêu miêu căn bản không tin cơ động có thể lấy ra đồ vật gì khiến cho nàng động tâm Thân là ma minh minh chủ Còn thứ gì mà nàng chưa từng thấy chứ Nhưng khi nàng cảm nhận được cổ sinh mệnh khí tức khổng lồ kia Lại còn có mùi vị vô cùng động lòng người. Cả người nàng lập tức dâng lên một loại khoái cảm khó nói lên lời. Giống như một người đang chết khác trong sa mạc, đột nhiên uống được một ngụm cam tuyền ngọt ngào. Đây là cái gì? Miu Miu không khốn chế được tâm tình của chính mình. Từ trên lưng đại điểu màu bạc tiến lên nửa bước. Thanh âm không còn một chút khinh thị nào nữa Thay vào đó là sự cấp bách vội vàng Trong sinh mệnh chi sâm sâm rừng ở đông một đế quốc Có một chủng tộc gọi là sâm yêu Ngươi đã cướp đoạt hãng hải quỳnh tương hẳn là biết Tới danh tử lục do điều tử sư công hội lập ra chứ Hãng hải quỳnh tương xếp thứ ba Cái bình trong tay ta là thứ được xem yêu nhất tộc trải qua trăm năm. Ngàn năm chương cất. Hao tổn vô số sinh mệnh lực mới ngưng tụ thành một loại rượu. Bài danh hàng thứ tư trên danh tử luộc. Nó có tên là sinh mệnh chi nguyên. Hơn nữa cái lọ trong tay ta chính là sinh mệnh chi nguyên được đề luyện ngàn năm. Nếu như ta không nhìn nhầm. Để bồi dưỡng thần khí. Sinh mệnh lực của ngươi sẽ không ngừng bị đại địa nữ thần chi trượng cắn nuốt. Bằng không, ngươi cũng không thể nào sử dụng được lực lượng của thần khí. Sinh mệnh lực của ngươi hiện giờ cực kỳ yếu ớt, thậm chí còn yếu hơn cả người bình thường. Sinh mệnh chi nguyên trong tay ta vừa vặn có thể bổ sung sinh mệnh lực vốn đang thiếu thốn của ngươi. Ta cấp cho ngươi ba giọt làm thù lao. Đổi lại ngươi sẽ cùng ta tham gia thánh tài chi chiến một chuyến Hơn nữa ta có thể bảo đảm Chỉ cần ta còn sống Nhất định sẽ bảo vệ ngươi an toàn Mu A Co Vông 2309 mười bốn b Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Chương 276 Thuê Cả Minh Chủ Ma Minh dịch ma chinh giáp xe biên tuế thư cư sĩ nguồn bàn long hội lương sơn bạc sinh mệnh chi nguyên ngàn năm sau cuối cùng thân thể đổ tư khen cũng ngừng run rẩy nếu như người cầm thiên niên sinh mệnh chi nguyên trong tay không phải là cơ động chỉ sợ lão đã trực tiếp nhào tới giật lấy rồi Thân là hội trưởng của công hội điều tử sư quả thật lão yêu rượu đến si mê tuyệt đối không thua kém gì cơ động. Đột nhiên chứng kiến một loại tuyệt thế kỳ tử trong danh tử lục xuất hiện, làm sao lão có thể không kiếp động cơ chứ? Ánh mắt miêu miêu trở nên ngây ngốc. Xưa nay chưa bao giờ nàng nghĩ tới việc dùng vật nào đó để kéo dài tánh mạng của mình. Nàng còn trẻ như vậy đã có ma lực đến thất quan Thì ngoài sự trợ giúp của đại địa nữ thần trượng Cùng với việc trả giá 21 năm sinh mệnh Thì không hề trải qua những nỗ lực tân khổ nào cả Nhưng dù sao, nàng cũng là người, một người bình thường mà thôi Ai mà không hy vọng tính mạng của mình được kéo dài hơn nữa cơ chứ huống chi thực lực nàng lại cường đại đến như vậy Cảm thụ được khí thức của sinh mệnh chi nguyên Trong nội tâm nàng liền khẳng định một suy nghĩ Loại rượu này chính là sự phối hợp tuyệt vời mà nàng có thể có Mặc dù nó xếp sau hãng hải quyền tương Nhưng mà nó mới chính là thứ thích hợp nhất với nàng Minh chủ đáp ứng hắn đi Hai vị trưởng lão Ma Minh gần như đồng thời bật thốt. Tình huống của Miêu Miêu và Lịch Đại Minh Chủ Ma Minh, bọn họ cực kỳ rõ ràng. Mặc dù mỗi đời Minh Chủ Ma Minh sau khi dung hợp với thần khí đều có thực lực rất mạnh, nhưng không một ai có thể tu luyện tới cấp bậc Chí Tôn Cường Giả. Và cũng vì vậy, Ma Minh Thủy Chung không thể quật khởi lần nữa. Không phải vì lịch đại minh chủ này không có tư chất tu luyện đến chí tôn cường giả, mà bởi vì thời gian, bọn họ không một người có thể sống quá 50 tuổi, thậm chí một số mới hơn 30 tuổi, đang ở thời kỳ tráng niên cũng mất hết sinh mệnh lực mà qua đời. Từ sinh mệnh chi nguyên trên tay cơ động, bọn họ đã thấy được hy vọng, hy vọng chấn hương ma minh, bọn họ không thể ngăn chặn nổi sự kích động trong tâm tình mặc dù cơ động nói chỉ cho ba giọt nhưng bọn họ vẫn như thế nhịn không được mà lên tiếng nhắc nhở miêu miêu dường như sợ nàng cự tuyệt vậy thậm chí ngay cả ý định cò kè mặt cả với cơ động cũng không có nữa miêu miêu là người sở hữu đại địa nữ thần trượng Nàng như thế nào lại không hiểu được sự quan trọng này chứ? Ánh mắt của nàng trở nên nóng bỏng, mặc dù song phương vẫn còn ở thế đối địch. Nhưng mà cái dụ hoạt này quá lớn cũng như lời hứa hẹn của cơ động đã làm cho tim nàng đập rộn lên. Trong nội tâm sinh ra khát vọng mãnh liệt không thể ước chế được. Làm sao ta có thể tin tưởng được điều các hạ nói là sự thật? Miu Miu trầm giọng nói Cơ động nhìn Miu Miu, một quan phản phất như xuyên thấu nội tâm nàng ta vậy Ta chỉ đưa ra phương án còn quyền quyết định là nơi cô Nếu như cô đồng ý ta có thể tặng trước một giọt sinh mệnh chi nguyên cho cô dùng thử Ta chỉ có thể nói điều ta hứa hẹn ta nhất định có thể làm được Còn như cô không muốn thì chuyện hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Một khi ta còn tọa trấn nơi này thì hãng hải quyền tương các người sẽ không thể nào lấy tới tay được. Mà thành thiên thủy cũng không cho các người có cơ hội thứ hai đánh lén công hội điều tưởng sư nữa đâu. Hít thở thật sâu. Miêu miêu chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cơ động. Nắm tay chậm rãi mở ra hào quang lóng lên áo giáp bao trùm trên người nàng ta lại hóa thành đại địa nữ thần trượng rơi vào lòng bàn tay bởi vì thân thể ướt đẫm mồ hôi nên chiếc váy dài trên người ép sát vào thân thể nhìn vào có thể thấy được những đường cong lạ lướt lộ cả ra nhưng miêu miêu cũng không mấy chú ý đến chuyện này nàng ta trịnh trọng hướng cơ động nhẹ gật đầu Được ta đáp ứng Ngày thông đạo thánh ta mở ra ta sẽ đến bờ Đông Hải tìm các hạ Cơ động khẽ mỉm cười nhàn nhạt đưa cái bình nhỏ màu xanh đựng sinh mệnh chi nguyên trong tay cho A-Kim Nàng ta bèn vung tay lên Một giọt chất lỏng xanh biếc trong suốt như phỉ thuế trên không bắn ra bay đến chỗ miêu miêu Cặp môi đỏ mộng của miêu miêu khẽ mở, nuốt giọt bích quang ấy vào trong miệng. Lập tức thần thái của nàng trở nên cực kỳ đặc sắc. Nếu tin tường, có thể cảm giác được trên khuôn mặt tái nhật của nàng hiện ra một tầm đỏ ửng nhàn nhàng. Khiến cho dung nhan tuyệt sắc của nàng lại thêm vài phần xinh đẹp. Khí tức sinh mệnh tỏa ra ngào ngạt cả người nàng tự hồ đã hoàn toàn thay đổi, không còn giống như lúc trước nữa. Mùi thơm của sinh mệnh chi nguyên nồng đậm, tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong người. Lỗ chân lông mở rộng, hương vị mỹ diệu lan tràn châu thân. Miêu miêu dường như cảm giác được, sức sống vốn đang khô kiệt của mình trong nháy mắt sinh sôi nảy nở. Khiến cho cả người nàng dày đặc hơi thở của sinh mệnh. Mà thế giới trước mắt nàng tựa như cũng trở nên động lòng người hơn. Đây là một loại cảm giác mỹ diệu. Từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ cảm nhận qua. Sức sống nồng đậm thấm vào mọi ngõ ngách trong thân thể nàng. Tại mỗi một kinh mạc. Tốc độ tuần hoàn máu đều gia tăng lên. Tự như mỗi lần hô hấp đều có thể đem sinh mệnh đã mất đi bổ sung vào cơ thể. Mặc dù sinh mệnh lực tiêu hao trong nhiều năm qua không thể dựa vào một giọt sinh mệnh chi nguyên là có thể khôi phục lại toàn bộ. Nhưng nàng có thể cảm giác được. Chỉ cần cứ hai hoặc ba năm dùng sinh mệnh chi nguyên một lần. Mãi cho đến khi nàng đột phá cử quan. Thì hạn chế của đại địa nữ thần trượng sẽ không còn nữa Sinh mệnh chi nguyên này rõ ràng chính là linh dược phù hợp nhất với loại tu luyện như nàng Miêu miu không thích rượu Nhưng một giọt sinh mệnh chi nguyên dường như đã khiến hy vọng của nàng dục hỏa trọng sinh Ánh mắt nhìn cơ động đã giảm bớt đi vài phần địch ý Nàng đến giờ mới cảm thấy may mắn khi đưa ra quyết định vừa rồi Sau khi tham gia thánh tại chi chiến, nàng còn nhận được hai giọt nữa. Cẩn thận sử dụng thì ít nhất trong vòng 10 năm. Sẽ không phải lo lắng chuyện sinh mệnh khô kiệt. Mà 10 năm sau, ma lực của nàng có thể tăng lên tới trình độ nào ai có thể nói trước được chứ. Hơn nữa, sinh mệnh chi nguyên cơ động có cả một lọ. Tuy nhỏ nhưng ít nhất cũng phải có 10 giọt. Nàng sau này rồi sẽ có biện pháp đổi lấy mà thôi. Các hạ cho ta một giọt sinh mệnh chi nguyên như vậy, không sợ ta sẽ không giữ lời hứa sao? Miu miêu nhìn cơ động nói. Cơ động cười nhạt. Bất luận là chính hay tạ ta tin tưởng mỗi người đều có tôn nghiêm, tự trọng của chính mình. Cô thân là minh chủ ma minh, Chẳng lẽ, danh dự và lời hứa chỉ đáng giá một giọt sinh mệnh chi nguyên thôi sao? Minh chủ Miu Miu, chúng ta gặp lại sau ở bờ Đông Hải. Dứt lời. Lúc này đại diện Thánh Hỏa Long vừa khôi phục lại vài phần ma lực. Cảm nhận được ý niệm của hắn. Xoay thân lại rồi hướng về thành thiên thủy bay đi. Miu Miu đứng trên lưng tọa kỵ Nhìn sưởng về phương trời nơi cơ động vừa rời đi, thân hình thật lâu không cử động. Lúc này, trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra một sự khâm phục. Đối với người cùng lứa tuổi, đây là lần đầu tiên nàng sinh ra cảm giác như vậy. Kế hoạch nhắm vào công hội điều tưởng sư thất bại, hơn nữa còn tổn thất mười mấy ma sư nhưng đối với ma minh mà nói chuyện lần này giống như mở toan ra một cách cửa khác một vận hội mới dần dần xuất hiện mãi khi đại diện thánh hỏa long bay thật xa nhìn không thấy đối phương nữa thì tinh thần đang căng cứng của cơ động mới chính thức bình tĩnh lại cả người vô lực dựa vào lòng a kim nàng ta vội đỡ lấy hắn ngồi xuống lưng đại diện thánh hỏa long Trong mắt toát ra một tia do dự. Nhưng rồi một lúc sau. Nàng đã thu hồi kim sắc trên người. Phía sau lưng vốn đang cứng rắn. Lạnh như băng đột nhiên biến thành mềm mại. ung dục Làm cho cơ động đang cực kỳ suy yếu cũng vô thức mà phát ra một tiếng rên rỉ rớt nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Kim lập tức đỏ bừng lên. May mắn. Lúc này không ai có thể nhận thấy biến hóa rất nhỏ đó Đỗ Tư Khang còn đang ngồi ở phía sau đại diện Thánh Hỏa Long Không có tới quấy rầy bọn họ Dường như trong lòng lão đang miên man suy nghĩ về điều gì đó Thân thể A Kim căng cứng thật lâu Phải một lát sau Nàng đột nhiên phát hiện Cơ động đã ngủ rồi trong lòng mới cảm thấy nao nao. Đôi mắt lạnh như băng toát ra vài phần ôn nhu rất khẽ. Nàng ta nhẹ nhàng thay đổi tư thế, để cơ động tự vào vai mình, ôm lấy người hắn, cho hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Chập chập, mơ hồ trong đầu nàng hồi tưởng lại những tình cảnh mập mờ tuyệt diễm lúc trước, nội tâm không khỏi run rẩy như nai. Tuy nàng biết tất cả lực lượng của nam nhân đang nằm trong lòng nàng đây, đều nhờ sự trợ giúp của chủ nhân mới có được. Nhưng mà chính bản thân hắn cũng trả giá cực kỳ to lớn. Hơn nữa, ngộ tính của hắn lại cực cao, nguy cơ càng lớn thì lực lượng hắn một phát càng cường đại. Nhất là trên người hắn có một loại ý chí cao ngạo và bất khuất rất dễ khiến cho người khác khắc sâu ấn tượng. Mặc dù hắn không được gọi là anh Tuấn Nhưng mà hắn lại có sức hút đặc biệt So với người có tướng mạo anh Tuấn còn hấp dẫn hơn Rồi A Kim đột nhiên phát hiện Chính nàng bỗng dương có khát vọng được uống lại loại rượu mà cơ động điều chế lúc trước Liệt diễm phần tình Nàng vĩnh viễn không thể quên tình cảm mà cơ động đặt vào trong đó Dường như nó có thể khiến cho nàng tan chảy ra vậy Mặc dù nàng ta biết rõ Tình cảm đó không phải vì mình mà xuất hiện Nhưng trong nội tâm lại không thể ước chế được Sinh ra một loại khát vọng và chờ mong mãnh liệt Khi cơ động từ trong giấc ngủ tỉnh lại Hắn phát hiện mình đã ở trong một căn phòng rất rộng rãi và sạch sẽ Thoáng thanh tĩnh cơ động phát hiện cả thân thể đều có một loại cảm giác giống như vừa thoát thai hoáng cốt vậy. Đối với hết thảy sự vật ở ngoài giới hắn đều cảm ứng được cực kỳ rõ ràng. Thậm chí không cần dùng mắt để nhìn cơ động vẫn có thể cảm nhận được từng chi tiết trong phòng này một cách tỉ mỉ. gian phòng bài trí các vật phẩm và trang sức rất cổ xưa. Tất cả đều lộ ra một loại khí chất trang nhã cao quý Mà cơ động càng ngạc nhiên hơn là Những trang sức trong gian phòng này đều cực kỳ nữ tính Nhất là cái giường hắn đen nằm là hình tròn Hơn nữa xung quanh đều là một màu hồng nhạt Đây là phòng của nữ hài tử nào sao? Cơ động khẽ suy đoán Hắn tại sao lại ở trong phòng của nữ nhân cơ chứ? say người ngồi dậy hắn mới nhận ra thân thể mình đã hoàn toàn hồi phục Thi triển hỏa thần hư không trảm tuy làm hắn tiêu hao hoàn toàn ma lực Thế nhưng thân thể thì không có bất kỳ thương tổn nào hết Sau khi định thần lại hắn mới phát hiện ma lực của mình đã khôi phục hơn phân nửa, Điều làm cho hắn kinh hủy cực độ chính là linh hồn hỏa so với lúc trước càng thêm tinh thuần vô cùng khí tức của ngọn lửa màu trắng sữa lúc này dày đặc hơn tràn ngập một loại cảm giác không hiểu và thấu suốt toàn bộ rõ ràng bạch sắc hỏa diễm đã có sự tăng trưởng tuy trong quá trình tu luyện linh hồn hỏa cũng sẽ dần dần phát triển nhưng giờ đây linh hồn hỏa lại đột ngột phá lệ lớn mạnh hơn rất nhiều cả khối linh hồn hỏa cao chừng năm tất tỏa ra khí tức nồng đậm hắn bất giác sờ lên ngực ý niệm vừa động sinh mệnh chi hạt liền hiện ra cơ động nhìn thấy đại diện thánh hỏa long đang ngủ say trong đó mới yên lòng ma lực trong cơ thể khôi phục khoảng năm thành hơn nữa mơ dương ngư ở trong ngực rõ ràng lớn hơn vài phần Chẳng lẽ ma lực lại đột phá sao? Phải biết rằng hắn vừa mới đột phá 62 cấp không lâu a. Trong đầu nhớ lại tình hình khi thi triển hỏa thần hư không trảm, cơ động cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn không thể khẳng định nếu thi triển một lần nữa thì hắn có thể đạt tới trình độ như vậy hay không? Hơn nữa. Trong lòng hắn cũng chồng chéo những suy nghĩ đáng sợ. Không phải về những thứ gì khác. Mà chính là liệt diễm song kiếm. Bất luận trong mắt A-Kim. Đỗ Tư Khang. Hay là Miu Miu và người của Ma Minh. Một kiếm kia của cơ động có lực lượng cực kỳ cường đại. Không gì sánh bằng. Nhưng mặt bọn họ sao có thể biết khi thi triển một kiếm kia cơ động đã thừa nhận những nguy hiểm điên cuồng cỡ nào? Khi xong kiếm hợp biết cực hạn dương hỏa và cực hạn mơ hỏa phóng thiết ra diễm dương truy và u diễm băng cường đại. Trong nháy mắt kết hợp, cơ động cảm giác được ma lực của hắn hoàn toàn bị hút sạch Sau đó mới tới ma lực của ngoại giới. Nhưng mà, liệt diễm sông kiếm giống như vực sâu không đáy, điên cuồng thôn phệ tất cả ma lực. Làm cho lực lượng mà hắn không thể nào tưởng tượng được từ trong sông kiếm phát ra. Kể cả ma lực ngoại giới và ma lực của đại diện Thánh Hỏa Long và Phượng Hoàng Hỏa Nhi bị nó thôn phệ không còn. Nhưng như vậy dường như vẫn chưa đủ. Liệt diễm song kiếm lại hướng đến thân thể cơ động mà thôn phệ một lần nữa Lần này Là thôn phệ sinh mệnh lực của hắn Nếu như không phải cơ động có được linh hồn hỏa Liều mạng phản ứng thúc giục linh hồn hỏa truyền vào liệt diễm song kiếm phát động công kiếp Nếu như không phải hắn có linh hồn chi hạt Nhanh chóng bổ sung sinh mệnh lực Thì không chỉ hắn mà cả Mao Đài, Ngũ Lương và Hỏa Nhi. Tất cả ma lực và sinh mệnh của bọn nó đều bị liệt diễm sông kiếm kết hợp lại mà thôn phệ sạch sẽ. Cơ động có thể cảm nhận rõ ràng. Trong sông kiếm đã xuất hiện một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, Nhưng hắn hoàn toàn minh bạc. Đạo khí tức này, Dù là hai đại quân vương cũng xa xa không thể sánh bằng. Đây căn bản là lực lượng không thuộc về loài người. Hỏa thần cái danh xưng này trong một khoảnh khắc nào đó chợt hiện lên trong lòng hắn. Cho nên hắn mới hướng về miêu miêu mà nói ra cái tên của đòn công kiếp kia là hỏa thần hư không trảm. Rốt cuộc. Khi cơ động cảm giác được bản thân hoàn toàn bị thôn phệ. Liệt diễm song kiếm cũng có đủ ma lực để kết hợp với nhau. Phát ra hỏa thần hư không cảm Sau lần thứ nhất này, cơ động thật sự không dám cam đoan mình có thể tiếp tục thành công. Công kiếp như vậy, có thể nói là đã dùng tánh mạng của hắn làm tiền đặt cược. Bất quá, thể nghiệm vừa rồi cũng làm cho cơ động thấy được uy lực chân chính của liệt diễm song kiếm. Hắn tin tưởng nếu có thể tập hợp đầy đủ thiên chi ngọc dung nhập bổ sung vào trong liệt diễm song kiếm, hoặc là linh hồn hỏa đạt tới trình độ đủ sức nuôi dưỡng chúng, thì như vậy, liệt diễm song kiếm mới có thể phóng ra lực lượng tương xứng với chúng. Cơ động cũng có thể khẳng định, nếu như liệt diễm song kiếm đầy đủ, Thì phẩm chất của nó tuyệt đối hơn xa đại địa nữ thần trượng của Minh Chủ Ma Minh. Miu Miu. Hít một hơi thật sâu, cơ động khoan chân ngồi xuống. Hắn đang chuẩn bị tu luyện, mau chóng đem ma lực hồi phục tới đỉnh thì của phòng đột nhiên mở ra. Một thiếu nữ dáng người thon dài trang điểm nhẹ nhàng, mặc váy dài màu vàng nhạt từ bên ngoài đi vào. Mu vung 230920130515b các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 277 đôi môi đỏ mọng của liệt diễm dịch ma chinh gáp xe biên cua ông a cuồng nguồn bàn long hội lương sơn bạc ngay khi cơ động chuẩn bị bắt đầu tu luyện Chợt có một thiếu nữ mặc váy dài màu vàng từ bên ngoài đi vào. Khiến hắn phải tạm gác mọi chuyện lại. Nhìn dung nhan kiều diễm của cô gái ấy cơ động có chút sững sợt, nghi hoặc nói. Ngươi là A Kim. Đúng vậy. Người mở cửa vào chính là A Kim. Đây là lần đầu tiên cơ động nhìn thấy A Kim trang điểm. Hơn nữa trên người nàng lại là một bộ váy dài màu vàng viền hoa. Tràn đầy phong thái nữ tính. Thậm chí thần sắc trên mặt nàng cũng không còn lạnh như băng như trước. Đây chính là người mà hắn từng biết. Là người sử dụng thái giám chế tạo giả toàn thân đều là sát khí lạnh băng, giết người không chết mắt sao. Đây là A Kim Sao. A Kim khuôn mặt hơi đỏ lên nhưng vẫn lạnh lùng nói Ngươi đã tỉnh rồi cảm thấy thế nào? Cơ động ý thức được mình đã có chút thất lễ Vội liếc nhanh nơi tay của A Kim Chỉ sợ nàng điên lên cho mình một kéo thì khổ Hắn nói Không có việc gì ta đã khá hơn nhiều rồi Đây là nơi nào ta đã ngủ bao lâu rồi a Kim thẳng nhiên nói Đây là nghiệp đoàn của điều tử sư công hội Ngươi đang ngủ ở phòng con gái của hội trưởng Vì đây là gian phòng tốt nhất nên để ngươi nghỉ ngơi ở đây Vốn ma sư phân hội thiên thủy thành muốn đến đưa ngươi đi Nhưng Đỗ tư khoan thế nào cũng không đồng ý Cuối cùng sau khi thương lượng mới để ngươi lưu lại trong này Ngươi đã ngủ hai ngày rồi Trong thời gian này chủ nhân cũng đến đây người chiếu cố ngươi suốt hai ngày hai đêm Vừa rồi chủ nhân nói ngươi rất nhanh sẽ tỉnh lại Nên đã đi làm cái gì đó cho ngươi ăn Tạm thời để ta trông coi ngươi Liệt diễm đến đây Còn chăm sóc ta hai ngày hai đêm Một niềm hạnh phúc cực kỳ to lớn Trong nháy mắt tràn ngập trong nội tâm của hắn, cơ động cơ hồ là nhảy từ trên giường xuống. Liệt diễm đang ở đâu? Dẫn ta đi tìm nàng. Nhìn thấy cơ động muốn lao ra, A Kim liền cản hắn lại. Ma lực của ngươi còn chưa khôi phục hoàn toàn, chủ nhân sẽ trở lại ngay thôi. Chỉ trong chốc lát mà ánh mắt của nàng không biết từ bao giờ đã khôi phục lại sự lạnh băng như trước kia. Giống như một tầm tự vệ. Làm cho người ta cảm thấy nàng cách xa ngàn dặm. Cơ động nhíu mày, nhẹ gật đầu, nói. Được rồi. Đúng lúc này, một dáng người màu đỏ đi vào trên đầu đội mũ trúc che mặt không phải liệt diễm thì là ai? Trên tay nàng còn bưng theo một cái khay. Tháo mũ xuống. Liệt diễm cầm cái khay đi tới trước mặt cơ động. Hắn kinh ngạc phát hiện. Thần sắc của liệt diễm lại có chút quẩn bá. Nét mặt này lần đầu tiên hắn chứng kiến trên mặt liệt diễm. Trời ạ! Hôm nay làm sao vậy? A Kim không giống A Kim mà liệt diễm cũng không giống liệt diễm trước kia nữa a kim lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài ra khỏi cửa chính nàng mới dựa người vào vách tường vẻ băng lạnh trong ánh mắt lúc này đã lặng yên biến mất chỉ còn một tia buồn bã vô cớ từ trong đáy mắt trào ra khi chỉ có một mình nàng mới chân chính thể hiện ra con người thực của mình Giờ đây trong tâm tư nàng chỉ có sự mờ mịt buồn bã một cách vô cớ thậm chí còn cảm thấy bàng hoàng. Nàng thức tỉnh từ trong băng lạnh, mất đi trí nhớ trong lòng của nàng chỉ có sự cô đơn trống trải. Trên đời này nàng chỉ quen biết với liệt diễm và cơ động. Liệt diễm cứu nàng, nàng vô cùng biết ơn, nàng nhận liệt diễm làm chủ nhân. Nhưng đối với cơ động, cảm giác đối với cơ động là gì, chính bản thân nàng cũng không biết. Bằng hữu sao? Hay là thứ gì khác? Nàng không biết. Trong phòng, liệt diễm ngồi xuống bên thành giường. Mặc dù cơ động biết rõ liệt diễm sẽ không dễ dàng mệt mỏi. Nhưng trong mắt của hắn lại không nhịn được mà toát lên vẻ đau lòng. Liệt diễm kỳ thật ta không cần chiếu cố gì cả, sau khi ta ngủ một giấc không phải đã tốt hơn sao? Liệt diễm đem cái khay đặt ở bên cạnh, mỉm cười nói. Chàng không nhớ sao ta đã từng nói từ nay về sau chỉ có ta mới có thể chăm sóc cho chàng. Y phục của chàng đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Trên người có mồ hôi rất bất lợi cho việc nghỉ ngơi do lỗ chân lông bị bế tắc Việc khôi phục của chàng sẽ chậm hơn rất nhiều. Cơ động sưởng sốt một chút. Rồi mới phát hiện chẳng những mình đang mặc một bộ quần áo khô ráo. Mà thân thể cũng thập phần nhẹ nhàng. Khoan khoái. Liệt diễm chẳng lẽ nàng lau người cho ta sao? Khuôn mặt liệt diễm đỏ ửng Như thế nào? Không để cho ta xem được sao? Không, không phải, chỉ là, nàng sao có thể làm những việc này? Cơ động nói năng đã có chút lộn xộn. Liệt diễm mỉm cười. Vì cái gì mà ta không thể làm chứ? Ta muốn chăm sóc cho chàng mà. Nghĩ đến việc liệt diễm vì mình mà lau rửa thân thể. Chăm sóc cho mình cơ động cảm thấy da đầu có chút run lên ở trong lòng hắn liệt diễm chính là một nữ thần hoàn mỹ làm sao có thể để nàng làm những chuyện này cơ chứ cảm giác hạnh phúc mãnh liệt và ôn hòa đang xen cùng nhau hòa thành một dòng chảy trong lòng hắn nhìn liệt diễm ánh mắt cơ động đã trở nên nóng bỏng phản phất như muốn làm cho nàng tan chảy ra vậy Liệt diễm chủ động nắm lấy tay cơ động Được bàn tay mềm mại Nhỏ bé của nàng nắm lấy cơ động thỏa mãn Đến mức suốt chút nữa phát ra tiếng rên rỉ thành tiếng Trong lòng hắn từ trước đến nay Luôn không có nhiều hy vọng xa vời Đối với hắn Được ở chung một chỗ với liệt diễm Đã là cực kỳ thỏa mãn rồi Hắn lại càng hy vọng thời gian có thể ngừng trôi tại thời khắc này. Liệt Diễm ngồi bên giường, nắm lấy tay của hắn, cảm giác ấm áp mỹ diệu không gì sánh nổi. Cơ động, đáp ứng với ta từ nay về sau không được mạo hiểm như vậy nữa. Trong mắt Liệt Diễm toát ra một tia lo lắng. Hai thanh trọng kiếm của chàng chỉ sợ là vũ khí của hỏa thần. Vũ khí của hỏa thần, cơ động sưởng sốt đến ngây ngẩn người, liệt diễm nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, là hỏa thần, một trong ngũ hành nguyên tố chi thần, là vị chủ thần cực kỳ cường đại. Đại địa nữ thần chẳng qua chỉ là thổ thần ở dưới trướng, là một nhị cấp thần để mà thôi. Liệt diễm song kiếm của chàng và đại địa nữ thần chi trượng kia phẩm chất khác nhau. Chỉ có điều chàng phải đối mặt đại địa nữ thần chi trượng hoàn chỉnh, còn song kiếm của chàng lại không được trọn vẹn. Cũng chính vì vậy mà khi chàng chính thức thi triển lực lượng cường đại ẩn chứa bên trong, nó liền thôn phệ ma lực của chàng. Thôn phệ ma lực không đủ lại chuyển qua thôn phệ sinh mệnh lực vận khí của chàng thực sự rất tốt sở dĩ chàng có thể thi triển ra một kiếm như vậy ngoại trừ một thân ma lực đó còn có lục long lục sạc ở bên ngoài nhưng thực ra nguyên nhân trọng yếu nhất là ngũ hành đại trận của đám người ma minh kia ngũ hành đại trận đã làm cho các nguyên tố trong không khí dung hợp với nhau Mặc dù sau khi lực lượng của hỏa thần xuất hiện đã nghiền nát ngũ hành đại trận, nhưng ma lực khổng lồ trong không khí cũng không tán đi ngay lập tức. Loại nguyên tố ma lực cân đối như vậy là thứ siêu cấp thần khí như hỏa thần song kiếm thiết nhất. Có thể nói, cái chàng thi triển ra chỉ là lực lượng cơ bản nhất của hỏa thần song kiếm. Nhưng phải dựa vào lực lượng của chàng cộng với ngũ hành đại trận mới có thể thi triển được Trước kia Ngay cả ta cũng không thể phát hiện được song kiếm này dưới sự dẫn động của cực hạn sông hỏa ma kỷ Lại phóng thiết ra lực lượng cường đại tới mức này Nếu không nhờ cơ duyên xảo hợp Cho dù chàng là bất tử Sinh mệnh chi hạch cũng sẽ bị sông kiếm thôn phệ cho đến khi nát vụn. Cho nên, từ nay về sau, cho dù gặp bất cứ tình huống nào, trước khi sông kiếm khôi phục trọn vẹn như trước, chàng ngàn vạn lần không được sử dụng sức mạnh chính thức của nó. Trừ khi chàng đạt tới cử quan ma sư mới có thể miễn cưỡng phát huy ra một bộ phận lực lượng của nó. Liệt Diệm nói rất chính xác Nếu không có tầm bảo hộ cuối cùng là sinh mệnh chi hạt Trong tình huống đó Rất có thể nàng sẽ liều lĩnh xuất hiện để giải cứu cơ động Nghe những gì Liệt Diệm nói cơ động hồi tưởng lại quá trình diễn biến của trận chiến Nhẹ gật đầu nói Đúng, nàng nói như vậy khiến cảm giác của ta cũng trở nên rõ ràng hơn liệt diễm song kiếm uy lực quá cường đại quan mang màu đỏ kia chính là lực lượng của hỏa thần sao liệt diễm gật gật đầu nói đó mới thực sự là hỗn độn chi hỏa hỗn độn vốn có năm màu riêng lẻ sau khi chuyển hóa thành ngũ hành bổn nguyên của ngũ hành vẫn là năm màu ấy màu xanh của một màu đỏ của hỏa Màu vàng kim của thổ, màu vàng của kim, màu lam của thủy. Nếu có một ngày bên trong linh hồn chi hỏa của cơn, hơn, ai, quy, quy, nơn, gơn, cơn, à, được hỗn độn chi hỏa. Lúc đó chàng đã không còn là nhân loại nữa, mà là thần. Cơ động nhịn không được, phải hỏi lại câu hắn đã từng hỏi Liệt Diễm. Thế giới này thật sự có thần sao? Nàng nói cái gì chủ thần, rồi nhị cấp thần để, họ thật sự tồn tại à? Liệt Diễm chăm chú nói. Cơ động, những vấn đề này hiện tại chàng không cần biết quá nhiều. Nghĩ nhiều ngược lại không tốt với chàng. Ta chỉ có thể nói cho chàng biết. Đúng là có thần tồn tại Nhưng bọn họ không thể đi vào thế giới của nhân loại Họ đều ở một vị diện khác Một mặt nào đó mà nói bọn họ cũng là người Cũng có thể nói nhân loại là hậu đại của thần Bởi nhân loại được sáng tạo ra có hình dáng giống hệt thần Cũng chính vì như vậy mà nhân loại có được những thứ mà chủng tộc khác không có Ví như ngộ tính tư chức ta tin tưởng, một ngày nào đó chàng sẽ chạm đến những thứ này mà thôi. Ta cũng thật sự rất chờ mong ngày đó. Nếu quả thật có ngày đó, nói không chừng. Nói tới chỗ này. Liệt diễm dừng lại. Không nói thêm gì nữa. Nhưng cơ động có thể thấy được trong mắt nàng có vài phần hy vọng. Nhìn dung nhan động lòng người của liệt diễm. Hắn thật sự không thể áp chế được sự xúc động trong lòng. Nhẹ nhàng kéo liệt diễm. Đem nàng ôm vào lòng ngực. Ôm liệt diễm vào lòng. Hưởng thụ cảm giác mềm mại của thân thể hoàn mỹ đó. Tiểu cơ động không kiềm chế được mà kích động hẳn lên. Thân thể liệt diễm trong lòng hắn thoáng trở nên cứng đờ. Rồi lại buông lỏng. Nàng cũng không dãy vua. Trì trệ một lát rồi ôm lấy cơ động. Tự đầu trên vai của hắn. Giờ phút này, dù có phải chết cơ động cũng nguyện ý cam lòng. Được ôm liệt diễm. Cảm thụ được thân thể mềm mại. Đàn hồi của nàng. Lại thêm mùi hương nhàn nhạt mà chỉ có nàng sở hữu. Mỗi tế bào trong cơ thể cơ động đều bị kiếp thiết mãnh liệt. Cuối đầu nhìn liệt diễm. Cơ động vừa hay nhìn thấy đôi môi hồng nhuận. Thơm ngát màu phấn hồng. Cơ động cúi đầu xuống. Phản phất trong đầu như có thứ gì đó nổ tung. Cơ động chỉ cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng. U, V, K, W, M hai tay liệt diễm đang ôm cơ động đột nhiên siết chặt khi thị giác của cơ động khôi phục bình thường trở lại hắn phát hiện hai coi ngươi màu đỏ nhạt của liệt diễm đang trợn to trước mắt mình thậm chí hàng mi cuốn dài của nàng còn vẫy lên muốn đụng phải mắt của hắn đôi môi của hắn đang chạm đến hai cánh môi mảnh mai mềm mại của liệt diễm loại cảm giác động lòng người này làm cho cơ động run rẩy toàn thân ta ta lại hôn liệt diễm trời ạ điều này sao có thể ta đang làm cái gì cơ động thực sự rất xúc động hắn không dám động đậy một chút nào thậm chí hắn còn không tin mình có dũng khí đi hôn liệt diễm Cả người hắn lúc này đã hoàn toàn rơi vào một giấc mộng, không biết nên làm thế nào cho phải. Chính mình lại mạo phạm liệt diễm như vậy, nàng nàng. Cơ động không dám nghĩ tiếc. Hắn vô ý thức ôm chặt liệt diễm. Sợ liệt diễm nghĩ hắn là kẻ mượn gió bẻ măng. Hôn nàng một cách bất ngờ như vậy mà đâm ra tức giận. Không bao giờ để ý tới hắn nữa. Khoảnh khắc này đã in sâu vào trí nhớ trở thành vĩnh hằng. Cơ động vẫn đang ngây ngốc. Thân thể cứng ngắt. Bây giờ hắn lại càng không dám cử động. Xúc cảm mềm mại đang không ngừng âm ỉ ở mọi ngõ ngách trong lòng hắn. Liệt diễm, đây là ta đang hôn liệt diễm A. Liệt diễm trừng lớn hai mắt chết chết. Hàng mi dài chạm vào da cơ động khiến hắn sinh ra cảm giác hơi ngứa. Liệt diễm buông cơ động ra khẽ đẩy hắn rồi lùi lại phía sau. Trong khoảng khắc bốn cánh môi tách ra. Trong lòng cơ động đột nhiên có cảm giác mất mát vô hạn. Hụt hẫm như bị rơi từ trên cao xuống. Suốt chút nữa cơ động đã không kiềm chế được mà đuổi theo nàng. May mắn là hắn khống chế được lý trí của mình Liệt diễm cũng đã khôi lại phục thần thái Trong mắt vẫn còn vương một tia bối rối và xấu hổ Liệt diễm ta Cơ động vội vàng nắm chặt hai tay liệt diễm Cũng không biết nói gì cho phải Liệt diễm khẽ cắn môi Nơi đó còn lưu lại hương vị của cơ động Khuôn mặt nàng lúc này giống như màu hồng của cánh sen đỏ bừng lên cơ động chàng chàng không thể được voi đòi hai bà trương a thanh âm của liệt diễm rất nhẹ nhàng thậm chí mang theo vài phần yếu ớt cơ động rất muốn đem nàng ôm vào ngực rồi tùy ý hôn nàng nhưng mà hắn thực sự không dám oài trai tờ nó thế đấy Liệt diễm ta sai rồi ta cũng không biết tại sao ta lại làm như vậy nữa. Nàng đừng giận ta được không? Bất luận nàng có trừng phạt ta như thế nào cũng được nhưng nàng tuyệt đối không được ly khai ta. Trên trán cơ động đã xuất hiện một lớp mồ hôi. Thẳng thắng mà nói. Hắn không hề hối hận. Có thể hôn liệt diễm. Đem nụ hôn đầu tiên của mình hiến cho người mình yêu nhất Lại chiếm được nụ hôn đầu của nàng Đối với cơ động đó là cảm giác mỹ diệu bập nào Hắn thật sự sợ hãi Trong chiến đấu cũng chưa bao giờ xuất hiện nỗi sợ này Nó không ngừng ăn mòn tâm trí hắn Nhìn bộ dáng vội vàng của cơ động Hai tay liệt diễm khẽ lắc nhẹ đã trượt ra khỏi hai tay cơ động Ai ly khai chàng chứ Bất quá chàng chắc chắn phải chịu phạt Được được Ta nguyện ý tiếp nhận trừng phạt Trừng phạt gì cũng được Cho dù là đầy xuống địa ngục Cũng không thành vấn đề Chỉ cần nàng không tức giận là được Cơ động vừa nghe liệt diễm nói Sẽ không rời đi Trong lòng lập tức mừng rỡ vẻ mặt lại tung tăng như chim sẻ Liệt diễm hừ nhẹ một tiếng, miễn cưỡng áp chế cảm giác khác thường trong nội tâm. Nàng cầm cái khay bưng tới trước mặt cơ động. Kỳ thật trong nội tâm nàng còn muốn bối rối hơn cơ động. Khi bốn cánh môi chạm vào nhau, nàng cảm giác trong nội tâm mình có thứ gì đó như phá tan lồng giam thoát ra. Cảm giác thật khó nói, thật khác thường, nó không ngừng kiếp thiết nội tâm của nàng. Kỳ thật Nếu cơ động lại đem nàng ôm vào ngực Nàng căn bản không thể kháng cự được Mà trong lòng nàng cũng không có ý tứ kháng cự chút nào Đáng tiếc cơ động quá quý trọng nàng Đã buông mất cái cơ hội ngàn năm một thử này Trên khay có một cái bát sướt Phía trên đậy một cái nắp Không biết bên trong là gì Cơ động mở nắp ra Nhìn thấy bên trong chén là một màu vàng khô, một mùi khét nồng đậm xông thẳng vào mũi hắn. Liệt diễm, đây là cái gì? Cơ động có chút ngốc trệ hỏi. Liệt diễm liếc hắn một cái trên mặt toát ra một tia xấu hổ. Chàng thực sự nhìn không ra đó là cái gì sao? Cơ động hỏi dò. Đây là cháu sao? Là nàng làm làm cho ta sao? Liệt Diễm nhìn hắn nhẹ gật đầu, nói khẽ: đây coi như là trường phạt chàng A Mu A Co Vung. 230920130558b M. Các bạn đang nghe truyện tại truyện ir -y chương 278. Trường phạt hay khen thưởng. Dịch Ma Trinh Gác xe. Biên cu ông A cuồng Nguồn bàn long hội lương sơn bạc Nhìn chém cháo khét lẹp trong khay Cơ động nở một nụ cười rạng rỡ Cái này mà cũng coi là trừng phạt sao Lúc này hắn mới phát hiện lá gan của mình Càng ngày càng nhỏ đi khi đứng trước mặt liệt diễm Mình hôn nàng như vậy Không ngờ sự trừng phạt chỉ là ăn một chén cháo Cái này là ý vị cỡ nào chứ Đáng tiếc khi hắn nhận ra thì đã quá muộn Trải qua giây phút ngắn ngủi ấy Trong ánh mắt của liệt diễm đã không còn sự bối rối mà đã khôi phục lại bình thường Liệt diễm thẹn quá hóa giận nói Chàng cười cái gì? Chê ta làm quá kém phải không? Nhưng mà ta cảm thấy đã khống chế lửa vô cùng tốt Không biết vì sao mà nó lại biến thành như vậy nữa. Nói đến đây, khuôn mặt của nàng không khỏi đỏ lên lần nữa, có chút lúng túng nói. Ta hoàn toàn có thể không cần ăn cơm từ khi quen chàng tới nay mới bị chàng dạy hư. Đây là lần đầu tiên nhân ra nấu cơm a. Cơ động chặn lại, nói. Ta cười là vì ta đang cao hứng. Ta đương nhiên biết rõ đây là lần đầu tiên nàng làm việc này. Liệt diễm, đối với ta đây không thể gọi là trừng phạt được, phải gọi là ban thưởng mới đúng. Vừa nói, hắn vừa cầm lấy cái thìa, ăn một thìa lớn. Hơn nữa ăn cực kỳ sản khoái. Không hề có một chút miễn cưỡng hay giả bộ nào. Thêm vào đó là bộ dáng vẽ mặt cực kỳ hưởng thụ của hắn. Liệt diễm có chút nghi hoặc đoạt lấy chén cháo trong tay cơ động. Thật sự ngon vậy sao? Chẳng lẽ ta rất có thiên phú nấu nướng sao? Không đợi cơ động ngăn cản, chính nàng cũng ăn một thìa, Đúng là dùng cái thìa cơ động vừa sử dụng. Phì, phì. Liệt diễm nghiêng đầu. Đem kiệt tác của mình phun ra Nàng chỉ thấy các vị chát khê Đắng ngập tràn trong miệng Khó chịu không nói lên lời Khó ăn như vậy mà chàng cũng ăn được Nhìn cơ động trong mắt liệt diễm tràn đầy vẻ nghi hoặc, Cơ động một lần nữa đoạt lại chén cháo về tay mình Ai nói khó ăn chứ Ta một chút cũng không cảm thấy Đây là hương vị ngon nhất mà ta từng được nếm từ khi chào đời đến nay Bởi vì đây là chén cháo mà Liệt Diễm ác tâm làm cho ta Vừa nói, hắn đem tất cả lượng cháo còn lại trong chén ăn sạch không để thừa dù chỉ là một chút xíu Liệt Diễm kinh ngạc nhìn hắn Đúng là nàng muốn hảo hảo chiếu cố cơ động nên mới vì hắn mà đi nấu cháo Nhưng ai biết được kết quả cuối cùng lại thành như vậy chứ? Nàng nhìn qua đã cảm thấy không dễ ăn rồi. Vừa nếm thử một miếng đúng là nuốt không trôi. Không ngờ cơ động lại có thể ăn ngon lành như vậy. Theo thần sắc của hắn, còn có ba động của linh hồn chi họa, liệt diễm có thể cảm nhận được hắn không hề giả vờ. Đó hoàn toàn là chân tình thật ý Sự cao hứng đó hoàn toàn phát ra từ nội tâm hắn Liệt diễm cảm thấy đôi mắt của mình có chút mơ hồ Một tầm hơi nước nhàn nhạt động trên đôi mắt nàng Nàng cầm lấy chém cháo trong tay cơ động đặt qua một bên Nói khẽ Cơ động, vì sao chàng lại đối tốt với ta như vậy? Cháo khó ăn như vậy mà chàng lại cực kỳ cao hứng Chàng có biết hay không? Từ khi ta ở cùng một chỗ với chàng ta càng lúc càng giống nhân loại rồi Một nhân loại có tình cảm của chính mình Cơ động chăm chú nói Không trong mắt ta nàng vĩnh viễn không phải là người Mà là thần, nữ thần của lòng ta Nàng nấu cháo cũng giống như ta pha chế rượu vậy Không chỉ uống hương vị của nó mà trọng yếu hơn là tình cảm ẩn chứa trong đó ta cảm nhận được cảm xúc của nàng khi nấu cháo. Ta vẫn cho rằng, bất luận thứ gì cũng đều có linh hồn của mình kể cả thực vật cũng vậy. Khi nàng chế tác chúng cảm xúc của nàng khác nhau thì thành phẩm làm ra cũng sẽ mang hương vị khác nhau. Tuy nàng nấu bị khét nhưng ta lại có thể cảm nhận được sự ôn nhu trong đó. Với ta mà nói còn có cái gì quý giá hơn nữa chứ? Lòng của ta rất nhỏ bé Chỉ có thể chứa được một nữ nhân Đó chính là nàng Nàng còn cần ta trả lời Vì sao ta lại đối tốt với nàng như vậy nữa sao gơm gơm Mình phải học thuộc lòng khúc này mới được Đem đi tán gái thì nói gì nữa Nghe những lời phát ra từ phế phủ của cơ động Liệt diễm chủ động dựa vào trong ngực của hắn Đưa đôi tay nhẹ nhàng ôm hắn Không cho chàng cử động Chàng tuyệt đối không thể được Voi đòi tiên đó Tiểu cơ động của ta Đã rất lâu liệt diễm Không gọi hắn là tiểu cơ động Từ khi hắn yêu cầu Nàng đều trực tiếp gọi tên hắn Lúc này đột nhiên Nàng lại kêu lên Ba chữ tiểu cơ động Chỉ có điều cảm giác Của cơ động lại hoàn toàn khác Với trước kia Bởi vì trong ba chữ ấy tràn đầy sự thân mật Nỉ non của liệt diễm Cơ động tin tường cảm nhận được liệt diễm đã bắt đầu tiếp nhận tình cảm của mình rồi Đúng vậy Mình không thể được voi đòi hai bà trương ác Có thể ở cùng một chỗ với liệt diễm Rồi nhẹ nhàng ôm lấy nàng Mình còn cần cái gì nữa cơ chứ Đúng lúc này, ở bên ngoài truyền đến thanh âm náo nhiệt, có thể mơ hồ nghe được tiếng người nói chuyện. Chân mày cơ động cao chặt lại, lúc này lại có người tới quấy rầy tâm tình đang rất vui sướng của hắn. Hắn căn bản không muốn để ý tới, nhưng liệt diễm đã nhẹ nhàng giải ra khỏi lòng ngực của hắn. Là người của điều tưởng sư công hội đến, hay là chàng gặp bọn họ đi? Vừa nói. Không đợi cơ động kịp phản ứng Hai cánh môi mỏng ôm nhuận đã lướt qua môi hắn Tựa như chuồn chuồn điểm nước vậy Sau đó hai cánh môi ấy lại nhanh như thiểm điện mà tránh ra Vừa rồi chàng nói ăn cháo không tính là trừng phạt Vậy cái này coi như là trừng phạt chàng đi Nói xong liệt diễm nhanh chóng đứng dậy Mỉm cười đi về hướng cửa phòng cơ động ngơ ngác nhìn theo liệt diễm trên môi còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt hắn rất mất hình tượng mà liếm liếm đôi môi của mình nếu như đây gọi là trừng phạt vậy thì nên khiến cho bão tốn mãnh liệt hơn một chút a đang lúc hắn còn đắm chìm trong sự ông nhu của nụ hôn liệt diễm đã mở cửa ra Lập tức thanh âm từ bên ngoài truyền vào trong phòng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Cơ động tiên sinh đã tỉnh chưa ta có thể gặp hắn không? Cơ động nghe thấy liền nhận ra thanh âm này là của hội trưởng điều tử sư công hội tử thần Đỗ Tư Khang. Để cho bọn họ vào đi. Liệt diễm đội nón trút lên, hướng về phía A Kim đang ở bên ngoài nói. Vâng, chủ nhân. A Kim nhàn nhạt vân một tiếng rồi mở cửa ra. Chủ nhân! Nghe thấy cách xưng hô này, Đỗ Tư Khang ở ngoài cửa bỗng trở nên ngốc trệ, Ngây ngẩn cả người. Hắn đã tận mắt nhìn thấy thực lực của A Kim. Người có được cực hạng mơ Kim. Đối mặt với trưởng lão Ma Minh, Cường giả bát quan ma sư mà vẫn không rơi xuống hạ phong. Thậm chí còn hủy đi vũ khí của đối phương. Đỗ Tư khen rất rõ ràng. Cho dù mình có thêm tọa kỵ băng tuyết địa long cũng chưa hắn là đối thủ của nữ hài mà nhìn qua chỉ mới hai mươi mấy tuổi này. Một cường giả có được cực hạn ma lực như vậy lại có chủ nhân. Mặc dù cơ động và A-Kim đã gây ra sự kinh ngạc rất lớn cho hắn. Nhưng lúc này hắn vẫn không nhịn được. Giật mình tới mức há hốt mồm. Đúng lúc này, Đỗ Tư Khoan nhìn thấy liệt diễm, đầu mang nón trúc che mặt thân mặt một kiện váy dài màu đỏ. Nón trúc đã che khuất khuôn mặt của nàng. Nhưng khí chất xuất trần của nàng lại làm cho người ta không tự chủ được mà đem ánh mắt tập trung vào nàng. Đây là một loại cảm thụ vô cùng thần bí Đi theo đỗ tư khoang còn có đổ minh và con gái hắn Đỗ minh mới thấy A Kim đã giật nảy mình Sau khi liệt diễm xuất hiện Ánh mắt của hắn ngay lập tức trở thành ngốc trệ Cho dù là không nhìn thấy dung nhan của liệt diễm Nhưng cảm giác trong lòng hắn lại chắc chắn Rằng nữ tử mặc váy đỏ này còn đẹp hơn A Kim rất nhiều lần Mặc dù hắn đối với cái cảm giác này cũng chỉ là phỏng đoán, nhưng trong lòng trước sau vẫn nhận định như thế. Cơ động đang ở bên trong, các ngươi vào đi. Liệt diễm thản nhiên nói. Ngoại trừ lúc ở trước mặt cơ động, tâm tình của nàng mới sinh ra biến hóa. Còn trước mặt ngoại nhân đều là phong vân khinh đạm liệt diễm hoàn mỹ đến mức không thể tìm ra bất luận một tì vết nào thanh âm của nàng sao có thể không động lòng người đây đỗ tư khang là người đầu tiên khôi phục tinh thần kéo đứa con của mình tiến vào trong phòng trong khi đó nữ nhi của hắn lại hiếu kỳ nhìn liệt diễm tỉ tỷ vì sao ngươi lại che mặt đi vậy nghe được câu hỏi của nữ nhi đỗ tư khang lập tức hoảng sợ chặn lại nói. Hinh nhi không nên nói lung tung. đỗ Hinh nhi nói. con đâu có nói lung tung, vị tỷ tỷ này nhất định rất xinh đẹp che mặt đi thực sự rất là đáng tiếc lắm thay. liệt diễm cười nhạt một tiếng nói. các ngươi vào trong đi thôi. nói xong nàng xoay người đi ra ngoài. a kim vội vàng đuổi theo thủ hộ bên cạnh liệt diễm. Đỗ Vinh Nhi thè lưỡi nói: Vị tỷ tỷ này thật kỳ quái a. Vì sao khi nhìn nàng con lại có cảm giác không dám tới gần? A Kim tỷ tỷ lợi hại như vậy mà lại gọi tỷ ấy là chủ nhân thật là bất khả tư nghị. Đỗ Tư khen cả giận nói: Thôi được rồi, ngươi bớt nói đi. Trước khi đến đây ta đã dặn dò ngươi như thế nào? Không cho ngươi đi, ngươi lại đòi đi cho bằng được. Đỗ Hinh Nhi cười hì hì. Nhân gia đã cứu chúng ta, chẳng lẽ con không được đại diện mẹ và người của nghiệp đoàn đến nói lời cảm tạ sao? Đỗ Tư Khang bất đắc dĩ lắc đầu, đối với nữ nhi này hắn thật sự là không có biện pháp. Đỗ Hinh Nhi năm nay 19 tuổi tính cách cũng giống Đỗ Minh có chút chấp nhất và quật cường. Đương nhiên, loại tính cách này hoàn toàn là truyền thừa từ Đỗ Tư Khang mà ra. Chỉ có điều Đỗ Hinh Nhi không hề có hứng thú với rượu. Hơn nữa, tuy nàng cũng thường xuyên chống đối lại Đỗ Tư Khang, nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn khác với ca ca của mình. Đối với nữ nhi này, Đỗ Tư Khang cực kỳ sủng ác, thậm chí có chút thiên vị hơn so với Đỗ Minh.